phàm Nhân, Tu Tiên, Chương 179, Phá Cấm Trong khi người dẫn đầu của các phái cùng nhau thương lượng các bước mở ra cấm địa, Hàng Lập vẫn tiếp tục dò xét các nhân vật nổi trội của các phái. Đối với một ít cao thủ công pháp đã tới đỉnh điểm tầng 13, Hàng Lập có thể trốn được thì phải trốn, thật sự không trốn được thì đánh lén. hắn Tuyệt không hy vọng là giống như lần đại chiến với lục sư huynh. Đang mình biến thành một giọt pháp lực Cũng không còn Phải biết rằng trong đây Hoàn toàn không giống lần trước Lần này đối mặt không phải là một đối thủ Mà là một số lớn người tu tiên Nếu không giữ sức lực Lúc nào cũng bảo trì lực phản kích Thì người đầu tiên bị đào thải ra ngoài Khẳng định sẽ có hắn trong đó Đang đứng Ở một bên suy nghĩ Hàng lập đột nhiên cảm thấy Từ hồ có người đang nhìn mình chăm chú Trong lòng hơi kinh hãi Không khỏi hướng ánh mắt, nhìn lại nơi cảm ứng được. Một nữ đệ tử của linh thú môn, có chút trốn tránh, nhìn hàng lập, xem khuôn mặt túi lệ lại có chút quen thuộc. Hàng lập trong lòng ngạc nhiên, đối với nữ tử này, suy nghĩ qua một lần, một thân ảnh được nhiên hiện lên. Là nàng, là cô gái tại Thái Nam Hồi, đã bán kim trúc bút cho mình. Nàng sao lại nhập làm môn hạ linh thú sơn lại còn tới tham gia khuyết sắc thí luyện này. Hàng lập rốt cuộc nhận ra cô gái, so với lần trước, có phần xinh đẹp hơn, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hình dáng bất đồng, mặt đỏ bừng của đối phương, hắn cho đến nay vẫn nhớ kỹ, có sự hào cảm rất lớn. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hướng về phía cô gái cười cười. Cô gái hiện nhiên nhìn rất rõ ràng, hai gò má chợt đỏ ửng, vẫn là bộ dáng thẹn thùng, dễ thương, giống như trước đây. Một gã nam tử đo quay nón, đứng ở phía sau cô gái... Từ hồ chú ý tới hành động của cô gái cùng Hàng Lập, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lớn tiếng nói gì đó với cô gái, cô gái lập tức về mặt tái nhợt, cúi đầu không nói, rốt cuộc không dám tùy ý, nhìn sang phía Hàng Lập. Nam tử này vẫn không chịu bỏ qua, dùng ánh mắt ác độc, hung hăng, trừng mắt nhìn Hàng Lập, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Hàng Lập hơi cau mày, xem ra cô gái này tại Linh Thú Sơn hàng ngày cũng không tốt đẹp gì. Gã đồ quay nón này mà một trong những kẻ có công lực tầng 13 hồi nãy đã chú ý qua. Cô gái bị chú ý như vậy, khẳng định là đã chịu đau khổ không ít. Chẳng qua hàng lập đề phòng, cũng không phải là người Linh Thú Sơn. hứng hồ tiến vào cấm địa, không phải địch cũng là địch, tự nhiên cũng không e ngại đối phương, đang không thèm để ý, đột nhiên làm bạc quỷ với đối phương. Hành động này của hàng lập làm cho gã đồ quay nón tức giận đến đỏ mặt bừng. Nhưng cũng không có biện pháp gì đối với Hàng Lập, đành phải quay đầu về phía cô gái, gầm nhẹ vài câu, làm cho các đệ tử Linh Thú Sơn ở phụ cận cũng đều ghé mắt nhìn qua, đa bộ phận đều đổ ra vẻ khinh bỉ với cô gái. Hàng Lập trong lòng ớt ức, ức, sự quan tâm đối với cô gái cũng tăng cao, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, gạo đâu quay nón cụ thể nói cái gì, hắn cũng không nghe rõ, vì không để cho cô gái chịu ủy khuất. Hàng lập cũng không chăm chọc tên, không biết thương hương tiết ngọc này. Nếu không, hàng lập tự tin hắn cũng đủ thủ đoạn làm cho tên này đứng ngồi không yên. Lúc này, tổ sư các phái đã thương lượng xong, phân biệt trở về bổn môn, sau đó dẫn theo tử bối bay lên trời, hướng tới cấm địa trong truyền thuyết mà bay tới. Lần này thời gian rất ngắn, hướng giao giới với nguyên vũ quốc chỉ ngắn ngủn phi hành trong mấy canh giờ, một vùng đất rộng lớn không cùng xuất hiện nơi đây trừ một vài cạn đá ra thì ngay cả một cây cỏ nhỏ cũng không thấy. đưa mắt nhìn ra nơi nơi đều là một màu đất vàng. chẳng lẽ chính là nơi này? hàng lập cũng như những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này thật sự không giống chỗ có thể sản sinh ra thiên địa linh vật. và vị cao nhân kết đăng kỳ là tập trung lại nói vài câu. sau đó vị cao nhân giáng người khôi ngô cử kiếm môn đột nhiên một mình bước ra bước tới phía trước vài chục bước mới dừng lại. Hắn đưa tay trái ra, trên đó Hoàng Quang xuất hiện, nhằm tới phía trước xuất ra một trảo, một luồng bùn đất màu vàng bị hút lên, ngừng kết lại trên tay hắn, thành một thanh cử kiếm bằng bùn. Đưa ra một ngón tay, khẽ bốc nhẹ lên thân kiếm, một đạo bạch quang theo ngón tay mà tỏa ra, thanh kiếm bùn trong phút chốc, đã biến thành một thanh kiếm đá lớn màu trò. Chịu thức trung cấp pháp thuật hóa bùn thành đá ấy, làm cho đệ tử bảy phái không phục, được một phen mở rộng tầm mắt. Nhưng cao nhân của cử kiếm môn này vẫn chưa dừng tay, mà là hai tay cầm kiếm, thân mình chù lại, hét lớn một tiếng, đem thạch kiếm nhanh như lưu tinh mà phóng thẳng tới phía trước. Một màn tiếp theo thật sự làm rung động lòng người, thạch kiếm vừa bay tới được hơn 10 bước, giống như chạm phải cái gì, đột nhiên chấn động, biến thành một phấn. Tiếp theo trong hư không, Một mạng lớn thành quang xuất hiện, ngập trời ngập đất mà tới, làm cho da thịt mọi người đều hóa thành màu xanh. Sự kinh ngạc của các đệ tử, thành quang đột nhiên kịch liệt bốc lên, gạo tách biến thành một số phong nhận, không ngừng biên cuồng càng quét, tạo thành một bức tường mưa gió không lọt qua được. Dọc theo bức tường này mà nhìn lại, tất cả đều không cùng bát ngát không biết kéo dài tới nơi nào, nơi nơi đều là một màu xanh mênh mông tin tưởng rằng nếu có người tiến vào bức tường này, lập tức sẽ bị ngàn vàng lưỡi dao lang trì mà chết. Đây là cấm chế nơi này, quả nhiên là kinh người, không biết là loại tu sĩ thượng cổ thần thông nào mới có thể thành lập trận pháp khổng lồ lợi hại đến như vậy. Đại trận hồ môn của Hoàng Phong Cốc mà so với nó cũng chỉ là đứa trẻ ranh không đáng nhắc tới. hàng Lập thầm cảm thán. Giờ phút này, các thủ cường kiếm môn lắc lắc đầu Liền quay đầu đi trở về, mà những người còn lại cũng tuyên bố thời điểm chưa tới, bảo các đệ tử cứ nghỉ tạm một lát, đợi lát nữa lại mở cấm địa. Cứ như vậy, mỗi canh giờ, ca thủ của cựu kiếm môn kia là một lần thử nghiệm cấm chế mạnh yếu ra sao? Cho đến lần thứ tư, phóng ra thạc kiếm, thanh quan tài cấm địa mới rõ ràng giảm đi. Vừa nhìn thấy cảnh này, sáu tu sĩ kết đan kỳ khác không hẹn mà cùng phi thân ra ngoài, sóng bài nhau cùng đứng. Lý sư tổ từ bàn tay chậm rãi xuất ra một thanh giới thước, tiếp theo phát ra hào quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài. Đạo sĩ vỗ vỗ óc của mình, mở miệng mì hé ra, một đạo thanh quang từ trong miệng phun ra, đón gió mà lớn lên biến thành một thanh phi kiếm. Năm người còn lại đều xuất ra những món đồ cực kỳ chói mắt, đoàn đái màu hồng phấn, quải trường hình rồng cự kiếm màu đen, trường đao lập loè hồng quang, đại ấn lóe lên hồng quang, bảy người, bảy vật phẩm kết hợp với nhau tạo thành hình cầu, trực tiếp nhằm về phía phong nhận đại trận mà phóng tới. Đây chính là pháp bảo của những người này sau khi tiến vào kết đan kỳ, trải qua năm tháng khổ tu rèn luyện lâu dài mới tạo thành. Đệ tử các phái không dám chậm trễ, dưới sự phân phó của các trưởng bối trúc cơ kỳ khác, tất cả đều đứng ở phía sau bảy người này, chia làm bảy nhóm, chuẩn bị tiến vào cấm địa. Oanh oanh, đùng đùng, một trận đổ, bảy bón pháp bảo va chạm với phong nhận, các sắc quan hào quang tùn tóe khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hu hu kỳ quái, làm cho các đệ tử đang nhìn vàng phần khẩn trương. Giới thức của Lý Sư Tổ quay cuồng, chuyển động không ngừng, Hào quang màu bạc lúc lớn lúc nhỏ, giống như cái linh tính, đem một số phong nhận mà đập nát. Phi kiếm màu xanh, huyện hóa thành dao long dài, vài chục trường, mỗi một kiếm bổi ra, mang theo tiếng hú kinh hồn, làm kinh đồng lòng người. Năm món pháp bảo còn lại cũng thể hiện thần thông, đặc biệt là pháp bảo đại ấn màu vàng của cao thủ thiên khuyết bảo. Thành thế to lớn nhất, mỗi một lần nệm xuống, đều có y lực như một tòa núi nhỏ bảo phát ra tiếng nổ mạnh như sấm, nhưng khi bay trở về lại co lại nguyên hình, nhưng khi di chuyển từ hồ thời gian trở lại hình dáng có chút chậm. Bảy món pháp bảo uy lực tuy kinh người, nhưng so với phong nhận đại trần đã yếu đi rất nhiều, cũng là cô hết sức, mỗi một bước đẩy lùi phong tường đều phải tiêu phí công phu không nhỏ, không bao lâu cả bảy người đều toát cả mồ hôi. Kích đấu sau ba bốn canh giờ, bảy người mồ hôi đã đổ như mưa. Nhưng pháp bảo rốt cuộc đã chiếm thế thượng phong. Trên phong tường đánh thủng ra một thông đạo hình tròn, cao cỡ một trường. Bên trong thông đạo là một mảng tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Màu màu tiến vào, chúng ta không duy trì được lâu đâu. Đạo sĩ lên tiếng trước, bởi vì trong bảy người, pháp lực của hắn là kém nhất, mồ hôi cũng đổ ra rất nhiều. Đệ tử bảy phái nghe vậy cũng không dám chầm trễ, tất cả đều cùng nhau một đám bay vào bên trong thông đạo. Lúc này, mỗi người đều im lặng không nói gì, thần sắc âm trầm. Ai cũng biết, một khi tiến vào cấm địa, lập tức đều trở thành sinh tử đại địch, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể tin tưởng. Hàng lập thuộc nhóm người ở giữa, phía trước là đệ tử của cử kiếm môn, phía sau là người cổ hóa đao ổ. Thông đạo cũng không dài, khoảng cách chỉ khoảng 20 trường, thoáng cái là qua, hàng lập vừa mới bay ra, còn đang xem rõ tình hình trước mắt, đột nhiên. Thấy trời đất xoay chuyển hoa cả mắt, nơi mà mọi người vừa mới bước ra, chợt biến mất, vô ảnh, vô tung. Chương 180 Ô Long Đàm Cả một vùng xám xịt, trên mặt đất đầy những vũng bùn lầy lội, cây cối hình thù kỳ lạ, vặn vẹo quá dị. Dưới chân là những cây cỏ nhỏ mà đỏ không biết tên. Trong không khí tràn ngập mùi vị khó chịu này. Đây chính là những gì mà Hàng Lập cảm nhận được sau khi tỉnh lại. Bất chấp hoàn cảnh kỳ dị này, Hàng Lập trước tiên là nhìn quanh bốn phía, nhìn xem có người nào khác hay không, dù sao nguy hiểm lớn nhất chính là từ đệ tử của các phái khác. Xem ra cũng có chút may mắn, xung quanh, trong phạm vi hơn mười trường, ngoại trừ Hàng Lập ra thì không có bất kỳ người nào khác, hắn cũng thở phào một hơi. Chẳng qua, hắn vẫn chưa để lỏng đề phòng mà một tay cầm sẵn phù lục, một tay xuất ra bộ kim phù tự mẫu nhận, sẵn sàng đề phòng. Lúc này, Hàng Lập mới có thể yên tĩnh, cẩn thận quan sát địa phương cổ quái này. Đối với việc bản thân đột nhiên đến một chỗ lạ lẫm, Hàng Lập cũng không có gì giận mình. Trước lúc bắt đầu vào cấm địa, quản sự đã phán cho mỗi đệ tử một phần tư liệu đói về cấm địa. Trong tư liệu, có nhắc tới bất kỳ người nào khi bước chân vào cấm địa, Đều bị na dị trận pháp ở bên trong đó Trong khoảnh khắc đưa đến một góc bất kỳ nào của cấm địa Cho nên đốt cuộc là tới nơi nào Thì phải dựa vào vận khí của người đó Có thể được truyền tới khu trung tâm Đó là nơi có thể thu thập được linh thảo nhiều nhất Thì sẽ là người có vận khí cực lớn Cũng có người có thể vừa truyền tống xong Trước mặt đã có một số yêu thú đang nhìn chăm chú Không phải trải qua một phen huyết chiến Các bản là không thể thoát thân bình yên Mà tuổi tệ nhất Là trực tiếp bị đưa đến một tuyệt địa nào đó Tính mạng lập tức ô hô Đương nhiên loại tình huống này rất ít xuất hiện Xuất hiện nhiều nhất Chính là giống như hàng lập Được truyền tới một góc sáng sủ của cấm địa Chỉ có thể tự lầm mò mà đi tới Mà dĩ nhiên cũng sẽ có những điều ngoài ý muốn Theo các tiền bối cao nhân suy đoán Bởi vì bọn họ phá cấm mà vào Cũng không phải là phương pháp chính xác mà tiến vào Đương nhiên là đồng chạm tới cấm chế do đó có xuất hiện tình huống ngoại ý muốn cũng không có gì là ngạc nhiên. Hàng Lập sau khi cẩn thận quan sát một vòng, đăng tài liệu ghi nhớ trong đầu cùng cảnh vật đối chiếu một phen, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được một tin tức phi thường hữu dụng. Đây là nơi các đệ tử trước đây thường đi nhất đối với những người mới rất là hữu dụng. Ô Long Đàm ở phía đông bắc cấm địa, lấy một cái hồ sâu hơn 10 trường làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm, có nhiều loại cỏ như hũ cốt hoa, xà diên thù, có thể dùng để chế tác độc dược nhưng giá trị không lớn tại trung tâm ô Long Đàm bên bờ hồ, cứ cách mười mấy năm thì sẽ xuất hiện một ít hàng yên thảo cũng là một loại kỳ thảo nếu có thể đem về, nhất định sẽ được trọng thưởng nhưng, phải chú ý chính là ở sâu trong thủy đàm có ẩn nấp một loại yêu thú cấp thấp bậc một, hàng băng thiềm chẳng qua chúng tính tình ôn thuần chỉ cần không chủ động treo chọc thì không có nguy hiểm gì Hàng lập sau khi đem tài liệu nhớ lại vài lần, trong lòng cũng có nhận thức nhất định. Theo lẽ thường, nơi càng tiếp cận với trung tâm cấm địa thì càng xuất hiện linh vật trân quý cùng yêu thú mạnh bào bảo hộ. Mà tại ô long đàm này, tuy có ở bên ngoài một chút, nhưng cũng không tính là quá xa bên ngoài. Nếu đi gấp rút thì nội trong ngày sẽ có thể đến trung tâm. Nghĩ như vậy, hàng lập không dám ngừng khí mà nhảy lên một cây đại thù cành lá rầm rạp. Quan sát trung quanh, nhắm chuẩn phương hướng một chút, rồi mới nhảy xuống đi tới. Hàng Lập đang ở phía nam Thủy Đàm, cũng là trên con đường đi tới khu vực trung tâm. Xem ra, cũng có thể xem là thuận đường. Hàng Lập thi triển ẩn hình thuật trên người, sau đó lên đường, dọc theo đường đi rất cẩn thận. Không biết là có phải Hàng Lập quá khẩn trương hay không. Sau khi đi được vài dặm mà vẫn chưa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, từ hồ cả ô Long Đàm chỉ có một mình hắn. Nghe được thanh âm nước chảy. Hàng Lập mới đem thần kinh khẩn trương, thả lỏng một ít. Rẽ bài nhánh cây phía trước ra, một hồ nước sâu màu xanh biếc hiện ra, người vừa tới gần, một luồng hơi lạnh tràn tới, làm cho Hàng Lập rụng mình. Đây là ô long đạm. Hàng Lập tò mò dò xét. Thủy đàm diện tích không tính là lớn, xung quanh, có những cây có tàn lá lớn bay xung quanh, trên mặt nước, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hàng khí, thậm chí bên bờ hồ còn kết một tầng băng xương trong suốt có thể thấy được độ lạnh của hồ này. Hàng lập đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, làm cho hắn quan tâm chính là ở một chỗ trũng bên bờ hồ có hơn mùi bụi cỏ nhỏ trắng mềm, mỗi cây có năm lá, toàn thân trắng tuyền, tản ra bạch khí nhẹ nhẹ, từ hồ bị sương khói bao phủ, thật có bài phần lên căng. Không sai, cái này đích thật là hàng yên thảo, so với tài liệu miêu tả thì không có gì xa biệt. Hàng lập nhẹ giọng thì thầm, trong lòng có vài phần mừng thầm, Tuy nói, cỏ này cùng với trúc cơ đang cũng không có quan hệ gì. Nhưng ngay từ đầu có thể dễ dàng vào tay như thế. Cái này thật đúng là một dấu hiệu tốt. Hàng lập theo thói quen, quan sát xung quanh. Đang muốn bước ra, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Thân mình cúi xuống, nhẹ nhàng lưu lại mấy bước. Ẩn đắp sau những cành lá. Sau đó, mặt không chút thay đổi, nhìn về phía bên trái khu rừng rộng. Không bao lâu, có một bóng người lấp ló. Một người áo lam thăm dò cẩn thận đi ra, theo trang phục mà xem ra, người này thuộc thiên khuyết bảo, người này cực kỳ cẩn thận, một bước ba lần quay đầu lại, không ngừng quan sát chung quanh, thầy nắm tay đang nắm chặt lại mà thấy, hẳn đang chuẩn bị ứng phó với tập kích, phương hướng hành động chính là mấy đóa hàng yên thảo kia. Hàng lập thở dài một chút, xem ra cũng khó vô công mà được. Đối phương cẩn thận như thế, tuyệt không có khả năng đánh lén thành công. Mà hắn cũng không định cùng người này mặt đối mặt đại chiến một hồi, như vậy rất là bảo hiểm, rất không đáng. Xuất hiện đi, ta thấy ngươi rồi, không cần trốn. Cách hàng yên thảo chỉ vài chục bước, người áo lam nọ đột nhiên dừng bước, xoay người, hồi lên. Hàng lập cả kinh, nghĩ tới không cẩn thận, lộ ra dấu vết bị nhìn ra tung tích, nhưng lập tức thầm cười khổ vài tiếng, bởi vì người áo lam này tuy lớn tiếng như vậy, nhưng hai mắt lại không ngừng xoay chuyển. Các bạn không có hướng về phía Hàng Lập ẩn thân, mà là nói đại mà thôi. Hàng Lập vừa tức giận, vừa buồn cười. Thấy người Áo Lam hồ to, gọi nhỏ một hồi, mới chân chính yên tâm tới hái Hàng Yên Thảo. Người Áo Lam này làm cách tự cho mình là thông minh. Hàng Lập cũng đang do dự, có nên thừa dịp đối phương buông lỏng mà tập kích sau lưng hay không? chú ý còn chưa định, người Áo Lam động tác cực nhanh liên tiếp hái ba bốn cùng bạch Thảo. Xem ra, người này cũng biết rõ đạo lý đem dài lắm mộng, trong chớp mắt, những bụi cỏ này trở thành hư không. Hàng lập thầm dũ quyết định thối lui, mục tiêu chủ yếu của hắn là ba vị chủ dựng của Trúc Cơ Đan. Lúc này ở phía trước, tận lực bảo trì thực lực mới là cách làm tốt nhất. Nghĩ như vậy, hàng lập lặng lẽ chuyển thân đi, rời khỏi vài chục trường mới yên tâm đang định đi nhanh, để cho người đó sau khi hái xong khỏi bám theo. Những thân hình của hắn vừa mới triển khai, từ phía Thủy Đàm truyền tới một tiếng hét thảm, nghe thanh âm đúng là của người áo lam kia. Hàng Lập rụng mình, sau khi trừ trừ một chút, cắn răng lặng lẽ quay trở lại. Hắn phải hiểu rõ ràng là thế nào, để miễn cho bản thân khỏi nhận lấy cái kết cục tương tự. Khi Hàng Lập trở lại bên cạnh Thủy Đàm, thì bên bờ hồ xuất hiện thêm hai gã, bộ mặt hung ác. Xem qua quần áo ăn mặc thì là người của Linh Thú Sơn. lúc này Bọn họ đang cao hứng, phấn chấn, xem túi trữ vật của gã đệ tử Thiên Khuyết Bảo. Bên người còn có hơn 10 con đài thiền thừ màu lam. Mà người áo lam, cả người trên dưới, có trên mười mấy lỗ thủng, đã chết từ đời nào rồi. Vụ sư huynh, chú ý này rất hay, khi phát hiện tên ngu xuẩn này, cũng không trực tiếp xuống tay, mà là trước tiên đuổi tới ô Long Đàm, theo nước, thả xuống một chút khu thối phấn. Tạm thời không chế được một đám hàng băng thiền, <cười> sau đó tiệp pháp phân tán sự chú ý của hắn. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng yêu thú, từ sau lưng, cấp cho tiểu tử này một đôi băng trì thuật, lập tức xử lý hắn. Người này chỉ sợ đến chết, cũng không nghĩ tới, lại bắt được một đám yêu thú cấp thấp trong tay. Chẳng qua người này của cải thật đúng là phong phú. Sự huynh, không bằng chúng ta đem số thảo dược này cứ để ở đây, để câu những người khác tới. Số hàng yên thảo này để làm mồi. Tên tuổi còn trẻ, hùng hăng đá một cước, vào thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo, có chút tham lam nói. Chương 181 Thải Điệp Dữ Tử Chiến <cười> Tưởng hay lắm sao? Cũng không cần đầu óc nghĩ lại, lần này sư huynh đệ hai người chúng ta có thể cùng được truyền tới đây, đã là may mắn lắm rồi. Tối thiểu cơ hội giữ được mạng sống so với những người khác cao hơn nhiều, có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi lại ngu ngốc tới nỗi đem cái việc ôm cây đời thỏ này diễn lại nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh, đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui. Càng huống chi loại địa phương quỷ quái này đâu có thể nào có người khác tới? Nhanh chóng đến khu trung tâm để được nước béo cò, đây mới là thực sách. Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh thú sơn rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn, cùng gian trá hơn nhiều. Một mặt giáo huấn đối phương một mặt vẫn không ngừng quan sát khu đường xung quanh. Thấy vậy, Hàng Lập lại càng cẩn thận, đem liệm khí thuật tăng lên đến cực hạn. Khí tức, hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc, một đánh hai, Hàng Lập chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai ngày này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn muốn cao hơn. Nếu liên thủ lại, Hàng quyết không có một chút phần thắng nào. hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy. Bởi vậy, Hàng Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, đem toàn bộ Hàng Yên Thảo đi, cho một mồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo. Cuối cùng, hai người này đem Hàng Băng Thiền thu vào một cái túi da màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa rời đi, Hàng Lập cũng không có lập tức đứng dậy, mà một lúc sau mới vừa lái đùng trên người đứng lên, có chút đam chiêu, nhìn về phía hai người biến mất. Xem ra, so với ý tưởng của mình cũng không xa biệt lắm, người như vậy cũng không thiếu. Cái này cũng khó trách, một người khi đã dám bảo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện, còn mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ? Cũng không khỏi va chạm lớn ở đây, dù sao thiên địa linh nhược sinh ra và lớn lên thật sự là rất có hạn, căn bản là không đủ phân cho các phái. Hàng lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ. Trên mắt nhìn thấy, người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình. Mà cứ như vậy, mùa thành mùa tức, biến mất khỏi thế gian. Mà sự tình giống vậy, tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Hàng Lập lại dao động không ít. Thật không hiểu chuyến đi tới cấm địa lần này là đúng hay là sai. Có lẽ chỉ cần ăn vào hai viên trúc cơ đan kia là có thể trúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hàng Lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thối lui trong đầu. Dù sao đá miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, địa trí của Hàng Lập vẫn chiến thượng phong, biết sự tình vừa rồi chính là sự yếu đuối của bản thân, tìm cớ mà rút lui. Bởi vậy, sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường. Hàng Lộc cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi vòng tìm đường khác. Tuy nhiên, lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất, nhanh nhất. Hàng Lộc không phải lo là đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn, cảm thấy rất kiên kỳ. Không biết đối phương có thủ đoàn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình, nên Kinh Nhi, Viện Chi là tốt nhất. Phải biết rằng lúc trước, hắn có một con vân sĩ điệu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định. Nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu sự của Linh Thú Sơn, khẳng định rằng thêm bí mật cùng quỷ dị. Dù sao, bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người trong giang hồ, làm sao có thể sánh bằng. Nói tới vân sĩ điệu, hàng lập có chút ảo đảo. Lúc trước, khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem vân sĩ điệu nuôi dưỡng trầm thái nhạc sơn mạch để cho hoạt động tự do. Kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về tìm Hàng Lập, chủ yếu là để an hoàng lật hoàng yêu thích. Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay tới dần dần rất thưa thớt. Tới khi Hàng Lập ý thức được sai lầm của mình thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã. Một đi không trở lại làm cho Hàng Lập cực kỳ đau lòng. Nếu không, lần đi tới cấm địa này hắn có thể sử dụng không ít. Hàng Lập thật không biết, quyết định đi vòng đã giúp hắn tránh được một tai kiếp. Hai người linh thú sơn kia, từ lúc rời khỏi ô long đàm, đã lấy từ trong túi, thả ra một số mương bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra, liền lập tức tản ra bốn phía, bộ trí dài đặt trong khuôn viên trăm trường, màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo, cho phù hợp với cảnh vật xung quanh. Nếu không nhìn kỹ, thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa cho dù có để ý phát hiện ra, quá nữa, cũng là tưởng sinh vật ở trong cấm địa này, sẽ không có gì nghi ngờ. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia. Chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh Thú Sơn. Cho dù đệ tử các phái khác biết được điều này cũng không có biện pháp gì đối với lượng côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng mà lặng lẽ đánh lén. Kỳ thật lại nói tiếp. Hàng lập dừng tại Ô Long Đàm rồi mới đi là rất may mắn. Hai người linh thú sơn này cũng không thả côn trùng tại Thủy Đàm, mà là sau khi đời đi mới bắt đầu thả. Nếu không, hàng lập tuyệt đối trốn không khỏi sự lùng sụt của chúng. Cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy, quên việc này, mà loại bướm bướm này trời sinh sợ lạnh nhiệt độ mà thấp một chút sẽ đông cứng lại mà chết, không thể không nói là tiếc núi mà tại nước ô long đàm lại trời sinh dị chất, lạnh vô cùng, làm cho xung quanh thủy đàm đều trở nên như là mùa đông. Với loại tình cảnh này, bọn họ làm sao dám thả nụ bướm bướm này ra mà chịu chết. Hàng độc đối với việc bản thân tránh được một kiếp nạn cũng không hề hay biết. Đang đứng dưới một vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thê thảm dưới chân, im lặng không nói. Một thi thể, mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một làn máu gọn gàng, trên đầu hai mắt tròn lên, thần tình không cam lòng, tự hồ bị chết không minh bạch. xem hình dáng thì là đệ tử của cự kiếm môn. thi thể kia dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan. bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu, ghiêm xuống đất, não tương huyết dịch chảy đầy đất. nhưng trên ngón tay vô danh lại quấn một sợi tia tuyến kỳ quái trong suốt dưới ánh mặt trời, khẽ lập lè như có như không. Hàng lập nhìn kỹ thi thể của đệ tử cự kiếm môn, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhất chân nhằm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ một cái. Cái đầu lập tức lăn lòng lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra. Thi thể nghề này sớm đã phân làm hai, hàng lập thở dài, là nhìn thi thể kia không cần suy nghĩ, cũng đã biết thân phận. Gương mặt tuy không thể nhìn ra, nhưng y phục lại giống hàng lập như đúc. Cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh đệ nào đó của Hoàng Phong Cốc. Rất rõ ràng, hai người là đồng quy vô tận mà chết. Hàng Lập ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi hồi lâu. Trong lòng đã có kết luận, trong đầu đã đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra tay thế nào, đã sơ lược tưởng tượng ra được. Theo các dấu hiệu mà phán đoán, người của cửa kiếm môn so với vị sư huynh của Hàng Lập này, thực lực cao hơn một bậc. Trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, Vết thương khá nhiều, vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh cho việc này. Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng hiện nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định là dùng khi đối phương đại thắng tâm tính buôn lỏng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối phương, lấy mạng của người cử kiếm môn này. Nhưng hắn hiện nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vì áo đen này trước khi chết vẫn còn thừa lực xuất cử kiếm trong tay, một kiếm đâm xuống, vì đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng, không thể di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất, tạo thành một hồi tự chiến thảm tiết, không có người chiến thắng. Chương 182 Thiếu nữ giữ tỳ tuyến Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Hàng lập chỉ có thể chúc vị sư huynh này đường xuống hoàng tuyền thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không khách khí, lục tìm trên người hai người này. Dù sao thì cũng đã chết, hai túi trữ vật kia, hàng lập tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua, cũng không thấy gì. Thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì. Hàng lập chật thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịt đời đời còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi trữ vật. Tuy nhiên, người này 89 phần 10 đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đan là ở phụ cần quan sát lấy thi thể này làm mùi dụ đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao rất tốt để người ta che giấu hành tích, mà hàng Lập vừa lúc đối mặt với đám cỏ này, đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, cái này càng làm cho hắn bất an. Có lẽ người đó đang tránh ở sau lưng mình. Hàng lập thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư thế như cũ. Từ sau nhìn lại, từ hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt. Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng 12 phần tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục. Thần niệm cũng vô thanh vô tức mở ra. ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại. Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm không làm cho hạng lập ngoài ý muốn tất cả ở phụ cận đều bình thường không có linh khí gì thường giao động cái này cũng không có gì kỳ quái chính là nếu thật có người trốn ở chung quanh khẳng định đang dùng liễm tức thuật thu luyện pháp lực của bản thân tự nhiên tìm không ra mà dùng ý của hạng lập khi dùng thần niệm tìm tòi chính là để đả thảo kinh xà mà thôi tối thiểu đối thủ tồn tại trong tưởng tượng không dám coi thường vòng đồng mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính Hoặc là hắn tự mình dòa mình, căn bản là không có ai ở nơi này. Hoặc là người ẩn nấp không có cơ hội, vẫn thu liệm khí tức, không định ra tay. Một lúc sau, Hàng Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ. Sau khi dùng mặt nành lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời, mà đột nhiên vọt đi. Chỉ cất thần cây mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Hàng Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ muốn vô cùng an tĩnh. Một thanh âm sột soạt được nhìn vang lên. Tiếp theo, một bóng người mạnh dẻ đi ra, là một cô gái áo trắng siêu diêu. Nữ tử này nhìn như còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng màu thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi sinh sát này, là xuất hiện một cô gái như vậy, thật sự là khó có thể tin được. Theo phục sức xem ra, cô gái này là môn hạ của Yểm Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía hàng lập biến mất, hé miệng cười, lẩm bẩm như một ông già nói. Sự can đảm, tâm trí, coi nhật cũng được Chính là pháp lực kém một chút Tự chất xem ra cũng là vấn đề lớn Không có bao nhiêu tiềm lực Nếu có thể còn sống rời khỏi đây Cũng là có thể xem là có tài Chẳng qua xem thần pháp khi hắn chạy trốn Tự hồi là khinh công của thế tục Nhưng cũng không tệ Thật đúng là thú vị Cô gái rờ rờ cầm Trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú Nếu hàng lập nghe được những lời này Chỉ có thể cả kinh trợn mắt, ha hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói ra hết, từ hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn. Trước tiên, cứ buông tha ngay một lần, ta có chính tự phải đi làm, chẳng qua lần sau gặp mặt, tiểu tử kia người cũng không thể dễ dàng đi như vậy được đâu. Cô gái nheo nheo cái mũi của mình, có chút không buông tha nói, từ hồ hàng lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta đối với nàng có sức hấp dẫn lớn cũng không muốn bỏ đi. Cuối cùng cô gái tặc lưỡi đưa tay lấy ra tấm phù lục, vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quàng trói mắt, biến mất không thấy đâu. Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau lòng mà mắng to. Đây là nữ bạch gia, có thể đem mộc đồn thuật phù lục khó thấy trong tu tiên giới mà tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp. Phải biết rằng người bình thường có mộc đồn phù này. Còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, và lúc sinh tử mới có thể dùng, đó chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất. Tất cả điều này, Hàng Lập không biết, đương nhiên sẽ không quan tâm. Càng không biết có một nữ tử như vậy đã để ý tới hắn, bản thân hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh, đã là may mắn lắm rồi. Mặc kệ nơi đây, có người ẩn đắp hay không, Hàng Lập cũng không định tìm hiểu, dù sao càng gần vùng trung tâm, định nhân cũng càng ngày càng nhiều kiểu như dùng sào kế mai phục việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa thường xuyên phát sinh bảo toàn cái màng nhọt của mình phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết đây mới là tiêu chuẩn của hạng lập trước khi hành động càng hướng chi hạng lập trên hai thi thể kia cũng không phải là không thu hoạch được cái gì nghĩ như vậy hạng lập đưa tay ra một dời tia tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay cái này chính là lúc hắn gần đi thuận tay lấy được hạng lập đót chút pháp lực vào Ti tuyến này càng ngày càng duỗi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn 10 trường. Hàng lập tùy tâm, khu động, búa may ti tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng của vật này. Vật này sử dụng thật sự là vũ khí ám toán rất tốt. Bằng đặc tính từ ẩn hình của nó, cùng tính chất bị phần co giãn lại vô cùng sắc bén. Hàng lập tự tin có thể lấy đầu của định nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì. Thật không hiểu, ti tuyến này rốt cuộc dùng vật gì mà luyện chế thành. Nếu là chiều dài có thể dài hơn, có thể nói là vô cùng dịu dụng Hàng Lập hứng chí khu sử ti tuyến này đến 10 cây đại thù ở phù cận Tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức Điều này làm cho hắn hoan hỷ không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều Hàng Lập không biết, nhưng và lúc này, trên một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa Hai nhóm đệ tử hóa đao ổ cùng thanh hư môn đụng độ nhau đang chém giết không thể tách ra được Bởi vì mỗi bên đều có năm sáu người, thực lực cũng tương đương nhau, kỳ phục địch thủ. Đây là lần đầu tiên tự đấu tại huyết sắc thí luyện lần này, mang tính chất quần đấu. Chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh dược Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ Thanh Hư Môn cao hơn một bậc. Sau khi đánh chết đại bộ phần đối thủ đã sâu vào khu trung tâm trước, Tại nơi đây, không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ có thể gành đùa cao cấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi đây lại sinh ra linh dược, yêu thú kia cũng sẽ khó hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên không nhất định là cùng loại, cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu. Hơn nữa, đệ tử cắt phái hàng năm tới đây chỉ có thể ở bên rìa khu trung tâm mà thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây cuốn hoặc giết chết. Hơn nữa, yêu thú bên trong cũng càng thêm khó chơi. bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa, bà kệ đệ tử thanh hư môn tiên hạ thủ vi cường đã chắc gì hái được linh dược. Hàng lập lúc này lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa Tại một ngã đường đã bị một gã cử kiếm môn cùng một gã thiên khuyết bảo trước sau trần lối. Đại hán cử kiếm môn này, Hàng Lập rất quen thuộc, đúng là tên rô quay nón đã trần mắt với hắn. Hiện tại hắn đang nhè răng, cười nhìn Hàng Lập, bộ dáng buôn báo thù tuyết hận. Chương 183 dùng Linh Phụ Hàng Lập cảm thấy trong miệng khô khóc, không nghĩ tới bản thân, ngàn vạn lần cẩn thận là bị người khác phục kích. Mà lại gặp phải tình huống ác liệt nhất lấy một địch hai. Lúc này, vị trí của hắn trong tài liệu gọi là nhất tuyến thiên, hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nếu không ngự khí phi hành, con đàn đường chỉ có một con đường nhỏ này là có thể thông tới khu trung tâm. Mà hai bên đường nhỏ đều là bách núi cao vầy vầy, cho dù hàn Lập có công phu, võ công tuyệt thế khinh công của thế tục, cũng không dám xem thường mà trèo lên. Cho nên, ngược khí phi hành trực tiếp bay qua, càng không cần phải nói tuyệt đối là hành vi tự sát Rõ ràng là làm bia cho người khác tập kích, không đến lúc tất yếu, để tự các phái ai cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa với kinh nghiệm của các vị tiền bối đã trải qua, cũng nói cho bọn họ biết điểm này, ngược khí phi hành là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong cấm địa, nếu không chỉ có kết cục bỏ xác Hàng Lập khi tiến vào nơi đây, do dự một hồi nhưng cũng không dám dừng con đường ngắn nhất mà bay qua, cho nên đành phải thành thật đi theo con đường nhỏ này, chậm rãi mà đi. Đương nhiên, đã biết nơi này hung hiểm, Hàng Lập đã bị hai phần cẩn thận, dọc theo đường đi, thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng, nhưng hắn vừa đi mới tới chỗ giao nhau của con đường, còn chưa kịp thở ra, không có chút dấu hiệu nào đã bị hai người này ngang chần đường lui trước sau. Hàng Lập thấy biểu tình hung ác của gãi đồ quay nón, đã biết có nói gì thì cũng vô dụng. Trước hết, tuân một cái phòng ngự thủy cháo trên người. Tiếp theo, phóng ra phi thiên thuẫn, trong tay cầm sẵn pháp khí kim phù tử mẫu nhận, cùng một pháp phù lục, thổ lao thuật, sờ cấp bậc cao. Tình đồ quay nón cùng người phía sau là nhạt nhìn nhất cử nhất đồng của Hàng Lập, không có chút ý muốn ngăn cản cùng tấn công. xem ra, hai người đều tràn đầy tin tưởng bị phần nắm chắc có thể thu thập Hàng Lập. Lúc này mới có vẻ thông nhon như thế. Cái này cũng khó trách. Người phía sau, trong bộ dáng cũng là tới định điểm của tầng 12. Càng không nói tới, tên đầu khoai nón công pháp phải tới tầng 13. Bọn họ đối mặt với Hạng Lập chỉ tới tầng 11. Tự nhiên thấy 10 phần thì hết chính là đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. hàng Lập thấy vậy, khẽ liếm liếm môi, thầm cười lạnh. Đối phương một khi đã như vậy, hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Vì thế trong khi bất đầu thanh sắc, Hàng Lập hơi di động thân hình, đưa bản thân với hai người thành hai thế khai góc, đợi phải hai đầu thủ địch. Quả nhiên, hai người này cũng không có thời dịp cơ hội này tấn công tới. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần gặp kinh địch mạnh nhất, Hàng Lập cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Tuy bị ép buộc phải đánh với người khác, nhưng cũng không đại biểu cho việc đối với bản thân, cũng không có chút tin tưởng. Hàng Lập tự biết, tuy pháp lực thua xa, đánh lâu sẽ bất lợi. Nhưng pháp khí cùng phù bảo trên người cũng đủ để bù lại tất cả trên lệnh này. Hơn nữa, nếu thật sự không được, hắn đem thiên lôi tự xuất ra, tiêu diệt một người trong đó, cũng không phải là chuyện khó khăn. Chính là hắn có nợ lấy ra dùng hay không, đó lại là chuyện khác. Chẳng qua, hàng nọc cũng có chút đi hoặc. Bị sao tên đồ quay nón cùng với người của thiên quyết bảo không có chém giết lẫn nhau, ngược lại liên thủ, cái này đối với sư huynh đệ cùng buôn phái mà nói cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người này rõ ràng không phải là người cùng một môn phái. Tiểu tử, lá gan của người cũng không có nhỏ, bên ngoài cấm địa dám chọc tức ta, còn liếc mắt với con tiền nhân kia. Hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của người mà bồi tội. Tên rồ quay nón như hung thần ác sát nói. Sau đó, người này quay đầu lại, đối với người của thiên khuyết bảo. Nghiêm hình đệ, tiểu tử này cùng ta có thù oán cứ giao cho mình ta đối phó là được rồi. Ta muốn đích thân chiêu đãi người này. Phải cho hắn biết, tụi thiên giới không phải hỗn sự như vậy. muốn không đắc tội với người khác, trước tiên, anh mắt phải lịch sự, rồi hãy nói. Người của thiên khuyết bảo ngay xong, nhún vai, không thèm để ý nói. Tuy nhi thôi, tạo một bên hỗ trợ là được rồi, chẳng qua cũng đừng giống như lần trước, lật thuyền trong cống rảnh, nếu không là thứ ta một lần ân tình cứu mạng. Vâng vâng. Lần đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn, hiện tại đối phó với tình lính mới này, ta xuất ra một nửa thực lực, đã là quá dư thừa rồi tình đồ quay nón đầu tiên là đỏ mặt lên, nhưng sau đó biểu môi khinh biệt nói. Người cứ tự lo thân người đi, ta cũng không hy vọng, có một ngày vì thế mà ngày tin xấu của người. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm, tìm được một người hợp tính cũng không dễ. Người của thiên khuyết bảo lắc lắc đầu, tự hồ đối với sự tự đại của tên đầu quay nón cảm thấy đau đầu chẳng qua hắn cũng không cho rằng đối thủ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp gì đối với lão hựu của mình. Sau khi nói xong, hắn ở một bên nhìn chăm chú, hàng lập ở một bên nghe rõ ràng lời đối thoại của hai người. từ trong đó cũng rút ra một số điều làm rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng. hai người này thì ra vốn là bằng hữu, quan hệ trong ra cũng không tệ. hai người này khẳng định là liên thủ đối địch khá ăn ý. so với người bình thường lâm thời liên thủ thì có ứng phó hơn nhiều. Nghe khẩu khí của đối phương, từ hồ phối hợp cũng không phải chỉ mới một lần, Hàng Lập không khỏi rất là buồn bực. Xem ra, chỉ có xuất thủ đoàn lôi đình, trước tiên giải quyết một tên, tên còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua, cái này cũng thật là tà môn, vốn đệ tử các phái tuyệt cơ mà truyền tống đi, lại còn có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ, thật sự là không có thiên lý. Hàng Lập hận hận thầm nghĩ. Đối với hai người này, có vận khí như thế, rất là hoài nghi cùng với bất bình. Hàng Lập không biết, trong lòng của người thuộc thiên khuyết bảo kia, cũng đang dừng dừng từ đắc về việc này. Người này thấy giải râu quay nón, đi về phía Hàng Lập, liền không khỏi tự suy nghĩ lẩm bẩm. Nghĩ tới cùng, bạn tốt, có thể tụ tập lại cùng một chỗ công thần lớn nhất, chính là Dung Linh Phù. Dung Linh Phù bậc cao này thật sự hữu dụng, chỉ cần một khắc trước khi vào cấm địa, hai người đồng thời sử dụng phù lục này. Liên có thể đem linh khí hai người tạm thời liên kết với nhau, được cấm chế truyền tới cùng một chỗ. Tuy nhiên, nghe người ta nói, khả năng thành công cũng chỉ là 5 năm, hơn nữa giá tiền rất lớn, vượt xa các loại phù lục sơ cấp bậc cao khác. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công, có thể mai phục tại nơi đây, liên thụ xử lý đệ tử các phái khác, có thể nói là đại thu hoạch. Nói lại, hắn ta cũng không phải là ngốc, bỏ ra số tiền lớn, bảo hiểm đến cấm địa này. Cũng không phải vì linh dược kia, mà đa số mọi người như hổ trình bồi, chỉ là vì có thể quang minh chính đại, giết người đoạt bảo, kiếm tiền mà thôi, lại không hề có hậu hoàng gì. Tin tưởng rằng chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không động tới các cao thủ, nói vậy có thể dễ dàng hoàn thành mục đích này. Tiếp theo là tìm một chỗ mà trốn vào, đợi cho tới khi hết thời gian, liền có thể an toàn đi ra ngoài. Cái này thật sự là kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, cũng chỉ có bản thân mới có thể tưởng tượng ra thôi. Người của Thiên Khuyết Bảo tưởng tượng tới tiền độ tốt đẹp sau khi rời khỏi đây, không khỏi cảm thấy lân lân, tâm thần tự nhiên không để ý tới đại chiến sắp phát sinh. Lúc này, gã đầu quay nón hạ cái túi màu xanh xuống, nhai răng cười, hướng về phía hàng lập mà đi tới, từ hồ muốn ra tay. Chẳng qua không biết là do bị bàn tốt kia nhắc nhở có tác dụng, hắn nửa đường lại sử dụng phù lục, làm do quanh mình khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc, gia tăng phòng hồ gặp tình cảnh này, hạng lập hơi cao mày, có chút đau đầu. hạng vốn đối với thủ đoạn của linh thú sơn có chút kiên kỳ, chuẩn bị là dùng người này sơ sẩy, trước tiên xử lý người này. nhưng hiện tại đối phương đã xuất đa phòng hộ pháp thuật, cái này không thể trong nhất thời có thể hoàn thành được. đương nhiên để xuất đa thiên lôi tử, người này có nhiều thủ đoạn hơn cũng vô dụng, nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết, không đến nước sống chết trước mắt. thời điểm mấu chốt, hạng lộc cũng không định dùng tới một khi người này đã không được, hạng lập tự nhiên đem chủ ý chuyển lên trên người đệ tử của thiên khuyết bảo. thấy người đó đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư gì đó, một chút cũng không lưu ý đến tất cả tình tiết đang phát sinh. hạng lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới, tiếp theo cũng không suy nghĩ mà đem thổi lao thuật phụ lục cầm trong tay, đột nhiên hướng về phía gã đầu quai nón. kết quả phụ lục ở giữa không trung biến thành một đạo hoàng quang băng tới trên người đối phương, bao quanh lớp phòng ngự trên người gã đầu quay nón, hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng, bao chặt lại ở trong, không thể đi tới chút nào. Chương 184 Kim Quang Chuyên Chi Uy Tên đầu quay nón thấy phụ lục của hạng lập tới, cũng không có gì lo lắng. Trên người hắn là vòng bảo hộ mộc thuộc tính, lực phòng hộ kinh người, công kích bình thường, căn bản là không để vào trong mắt. Hơn nữa, bằng một tay lính mới một tầng công pháp như đối phương Hắn cũng không tin trên người Lại có phụ lục y lực lớn gì Nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc chung Bởi vậy vẫn không thèm để ý Tiếp tục tiến tới Mở rộng cái túi ra Từ hồ muốn phóng cái gì ra ngoài Mà khi hắn ngoài ý muốn Bị màn hào quang màu vàng bày khuống tại chỗ Sau khi nhận ra là thổ lao thuật vẻ mặt tên đầu quang đón mới khẽ biến Cảm thấy có sự tình không ổn Lúc này trong túi của hắn xuất ra một con rắn màu xanh biếc, có một đôi cánh thịt màu tím. Cặp rắn này vừa hiện, liền lập tức ba ba kêu lên vài tiếng quái dị. Bành Bảo không ngừng công phá mảng hào quang màu vàng, làm cho mảng hào quang bị công kích, làm cho không ngừng run rẩy, khí lực phảng phất cũng không nhỏ. tên Độc quay nón thấy vậy, trong lòng vui mừng, là lấy ra một cái túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú, hợp lực đánh đắc thổi lao. Hắn tin tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian hắn liền có thể thoát ra. tới lúc đó nhất định đem sương sừng của đối phương mà moi ra mới tiết được mối hận trong lòng. hàng lập căn bạn không để ý tới địch nhân bị bay khốn mà thân hình chợt lóe nhằm về phía người của thiên khuyết bảo thần pháp cực nhanh dọc theo đường đi hắn như ẩn như hiện thậm chí còn xuất ra ảo ảnh nối nhau có vẻ cực kỳ quỷ mị. đồng thời tay của hắn vỗ nhẹ xuống túi trữ vật bên hông. Kim phù tử mẫu giận, đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng, được nắm chặt trong tay của hắn. Lúc này, người của thiên khuyết bảo rốt cuộc, từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, sắc mặt không khỏi đại biến, mùi vàng lùi về phía sau, lập tức lật bàn tay ra, một đào phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn. Lúc này, hàng lộc còn cách hắn ít nhất 8-9 trường nữa, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không mấy lo lắng, bởi vì vẫn còn đủ thời gian thi triển phù luật. Nhưng còn không chờ hắn dùng linh lực kích phát phù lục, đã kinh ngạc thấy hàng lập đang sông tới. Đột nhiên, nhìn về phía hắn mà cười một cách thần bí. Tiếp theo, một tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, động tác giống như người thường ở nhân gian, chào hỏi lẫn nhau. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trên cổ hơi ngứa, từ hồ còn có con mũi cắn một cái. Người của Thiên Quyết Bảo rùng mình, còn chưa kịp hiểu được dụng ý của đối phương, liền cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Tiếp theo, hai mắt tối sầm. Không còn biết gì Nghiêm huynh đệ Tình đầu cài nón lên thủ sơn Đứng ở bên kia, hai mắt trợn lên Tất cả đều thấy rõ ràng Không khỏi tất thanh kêu lên Hàng chính bắt thấy, hàng lập bọc tới Còn cách bàn tốt của hắn vài trường Thì tay nhẹ nhàng vuông lên Thì người bạn lâu năm của hắn đã mất đầu Đầu người đưa xuống lăn lồng lốc trên mặt đất Người chi làm hai, thần mình không đầu Là tiếp tục lui lại mấy bước Rồi mới ngã xuống đất Một luồng máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên đầu quay nón, cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi chảy lạnh ra. Thủ đoàn đối phương giết chết bạn tốt của hắn rất yêu dị. Thế nào mà lại cách không giết chết, hắn có thể thấy rất rõ ràng, đối phương thật sự là một chút pháp thuật cũng vô dụng. Tiểu tử, chờ ta ra ngoài, ta phải đem ngươi thiên đao vàng quả. Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chạy ra, tràn ngập cảm giác thương tiếc cho bạn. Tên đồ quài đón cấp cho mình thêm can đảm, giả ra hình dạng hung thần ác sát, cố gắng hù dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát khỏi thổi lao thuật, liền lập tức chạy thật xa, quân tự báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu tử trước mắt rất tà môn, chẳng những có thổi lao thuật phù luật bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự không dễ đối phó, vì bạn tốt báo thù, tất nhiên là trọng yếu, những cái bạn nhỏ của bản thân từ hồ càng quan trọng hơn. Lên đầu quay đón hình như hung ác, nhưng lại nhát gan như chuột nhắt khi yếu sợ mạnh. Cái này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Hàng đập đương nhiên không biết được ý nghĩa của đối phương. Hắn chỉ thấy được, đối phương lại thả ra một con giả thú giống như là xuyên sơn giáp, cùng con rắn kia tấn công vào màng hào quang màu vàng. Mà bản thân hắn cũng xuất ra một đời pháp khí thiết bổng, hỗ trợ hai con quái thú đang phá màng hào quang, làm cho màng hào quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng xem ra thủ lao thuật cũng không duy trì được bao lâu ý thức được điều này hàng lập lúc này lấy ra phù bảo kim quang chuyên đưa đến trước mắt dùng hai mắt nhìn thẳng vào ngưng thần khu động cách dùng khác với pháp khí bình thường hàng lập thật sự lo lắng đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng 13 nếu một đòn không thể đánh chết chờ hắn thoát ra thì sẽ gặp phiền toái rất lớn hắn tới nay cũng bận nhớ rõ trận chiến vất vả với lục sư huynh lục sư huynh lúc đó cũng chỉ mới tới tầng 12 hai Tuy nói, hắn hiện tại xuất kỳ, bất ý, dùng ti tuyến trong suốt, xử lý một người, cũng là tầng 12. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc gã đầu quay nón đã có phòng bị, cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Dưới thổ lao thuật, gã đầu quay nón thấy hạng lập, có hành động kỳ quái với phù bạo trong tay. Trong lòng rất khẩn trương, một đôi thiết bổng màu đen vung đập càng thêm gấp. Nhưng màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật thật sự lợi hại, cho dù biến hình thành ảm đàm cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh làm cho tên đầu quay nón cơ hồ tức muốn học máu lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lin khí kinh người theo phía hàng lập bà phóng lên cao không khỏi động tác chậm lại dừng tay nhìn lại chỉ thấy trên tay hàng lập kim quang đại phóng một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên lơ lửng ở giữa không trung mà linh khí tầng trời chính là từ trên vật này truyền tới Phù bảo, tên đồ quay nón sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên, hắn lại nhìn ra được, lai lịch của kim quan chuyên này. Nhưng hắn không biết, Hàng Lập lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì vật thể đang lơ lửng kia, đang liều mạng, hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn, cuồng cuồng không ngừng, liền miền không nhất. Căn bản là không thể dừng lại, không hề vì Hàng Lập muốn thở không nổi mà bỏ qua. Hàng Lập âm thầm kêu khổ, một bên than khổ, một bên mắng vàng bảo lâu các đã bán vật này cho hắn. Phù bảo này là cái gì? Rõ ràng là quỷ hút máu chết người. Chẳng qua khi đã hấp thụ ba phần pháp lực của hắn, phù bảo đốt cuộc đình chỉ hành động điên cuồng đó, trở nên bình tĩnh lại, quyền khống chế lại về tay Hàng Lập. Lúc này, Hàng Lập một chút cũng không do dự Lấy tay vùng ra, Kim Quang chuyên phù bảo lập tức bắn nhanh ra, thẳng hướng tới tên đầu quai nón còn khốn trong thổi lao thuật, lúc này sắc mặt vàng như nghệ, hồn vĩ lên mây. Kim Chuyên đón gió bà lớn lên, trong chớp mắt biển lớn như một gian phòng, mặt trên linh khí vợn quanh, Kim Quang bắn ra bốn phía, thành thế thật là kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của tên đầu quai nón, Kim Chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ, không khách khí, mà bổ thẳng xuống. ầm. Uhm. Á! Một tiếng nổ cùng tiếng hét thê thảm của tên râu quay nón vang lên, sau đó đất cũng kịch liệt chấn đồng. Hàng Lập vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy đã tiêu diệt được tên tầng 13 kia rồi sao? Hàng Lập còn có chút khó có thể tin. Hắn đem phù bạo thu lại, kim quan chuyên kia lập tức khôi phục nguyên hình, bay về trong tay Hàng Lập, mà chỗ kim chuyên nền xuống, một cái hố siêu to, sâu cả trường rộng vài chục trường xuất hiện mà tên đầu quai nón cùng linh thú của hắn sớm đã thành đám bùn, không còn phân biệt được đâu là đâu. đối mặt với kim duy, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổi lao thuật hay là màn phong hồ của tên đầu quai nón cũng không thể tồn tại được, không thể cản trở một chút nào, đều bị dập nát. đây là sự thật, hàng lập có chút mờ mịt, giống như một quyền đánh ra là như đánh vào hư không. rốt cuộc là tên đầu quai nón này quá tệ. Hay là kim quan chuyên này uy lực quá lớn, Hàng Lập nhất thời không thể phản đoán ra, chẳng qua làm ra tiếng đồng lớn như vậy, nơi này không nên ở lâu, đó mới là thực tế. Hàng Lập sau khi mơ hồ một chút, liền thanh tỉnh lại, hắn đem hai thi thể kỳ hủy đi, rồi mang theo mơ túi trữ bật có được ngoài ý muốn, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhất tuyến thiên này. Sau khi đi một hồi, tới một khu rừng rồng, đây cũng là nơi phục kích giết người rất tốt. Hàng Lập trước khi tiến vào, quyết định tìm một chỗ trước tiên, nghỉ tạm một chút, khôi phục lại hạ pháp lực đã tổn thất, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân. Chương 185 Cương Giả Khi Hàng Lập ở ngoài rìa khu rừng rầm, tìm được rồi một cây đại thù rầm rạp, bắt đầu khôi phục nguyên khí, thì cả đám cấm địa đã bắt đầu tới đợt cao trào giết chóc đầu tiên trong lần huyết sắc thí luyện này. Các vai diễn lợi hại đều đã lộ ra. Bắt đầu đối với các bộ phận nhỏ yếu hơn tiến hành đại thanh tẩy, càng gần tới khu vực trung tâm, giấc chóc càng xảy ra thường xuyên hơn và đậm máu hơn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có cao thủ thực lực tương đương đồng nhau, cũng sẽ phi thường an ý không đụng độ nhau, mà tìm người khác mà giết. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bọn họ đụng nhau. Lại nói tiếp, đệ tử các phái trong cấm địa có thể chi làm ba loại người. Một loại thực lực cực thấp, công pháp chỉ mới có tầng 11, thậm chí tầng 10. Bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ, bị buộc mà tới đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm sự may mắn, được đứt béo cò. Nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, cũng đều là thuộc tầng dưới chót của huyết sắc thí luyện, chỉ có thể nhận lấy vai diễn bị người khác giết chóc. Thường thường sau một ngày tại cấm địa, trừ khi là những người thông minh nhất có thủ đoạn đặc thù từ bảo vệ, loài người thực lực quá yếu sẽ bị người khác thanh trừ rất nhiều. Đương nhiên, loại giống như hàng lập, có thể dự bào dị bảo trực tiếp va chạm với các va diễn khác, có thể xem như là ngoại lệ. loại người thứ hai là giống như tên đầu quay đó vừa rồi, pháp lực không kém nhưng lại tự biết mình thực lực còn kém xa các cao thủ khác, tự biết vô vọng tìm được linh vật. Bọn họ không muốn điều mạng với các cao thủ hàng đầu tại cấm địa cũng không muốn tìm linh dược gì, lại đem sự chú ý tới những người khác vừa sức, ý đồ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, tranh thủ đại phát tài. Những người này tài huyết sắc thí luyện, có thể sống được hai ngày, dẫn tới ngày thứ ba, sẽ tự động biến mất khỏi khu vực trung tâm, không hề hiền thân. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày thứ ba là ngày mà các cao thủ điên cuồng quyết đấu, lúc này mà nói, đám người có thực lực bậc trung như họ mà gặp phải, tuyệt đối là tử lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người, từ nhận thức được, thực lực của bản thân, không có đâm đầu và cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược, mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Chẳng qua, đã bộ phận những người này thì đã sớm tìm chỗ trốn đi, thường thường lại là loại người tài huyết sắc thế luyện còn sống nhiều nhất, mà loại người thực lực cường đại lại đều chết thảm, cái này không thể không nói là sự trào phúng. Loại người cuối cùng là ít nhất, bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp, là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa, là những người được thượng tầng của các phái kỳ thác sự hy vọng, cho nên các đồng môn khác cũng chỉ để làm vật hy sinh mà thôi. Một phần tinh nhuệ này pháp lực thâm hậu, còn có pháp khí định cao, có uy lực kinh người. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh chết người của các phái khác, cướp lấy càng nhiều linh dược càng tốt. Mà lần đầu dứt chóc đại quy mô này bắt đầu, chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành. Rõ ràng chính là muốn lại bỏ đi hết, các vai diện chỉ muốn được nước béo cò, miễn cho bị những người này làm cho vướng bận tay chân, đỡ bớt đắc rối. Hơn nữa, bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm, thật cũng không vội kinh hoàng Dù sao tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mà theo linh dược đi ra thì lại là chuyện khác. Giết chóc thì cứ tiến hành, nhưng bởi vì Hàng Lập còn cách khu trung tâm một đoạn, đang tiến hành khôi phục pháp lực. Nhưng các kẻ yếu khác lại không có sự may mắn như Hàng Lập, có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sợ muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ mà tiêu Dị của hóa đau Ổ là một trong số đó. Tiêu Dị hôm nay sắc mặt tái nhợt, đang sợ hãi nhìn người đối diện là một vị đại hán chân trần, lưng mang một thanh cự kiếm màu bạc. Chính là người này trước mặt Tiêu Dị đã liên tiếp đánh chết hai người đồng môn Hoa đau Ổ khác dưới cự kiếm màu bạc của đại hán, bất luận là thần phẩm pháp khí cùng vòng bảo hộ phòng người gì, từ hồ đều không chịu nổi một kích, giống như là các một tờ giấy mỏng, cuối cùng Thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành hai. Chẳng qua cũng bởi vì có các đồng môn khác ngăn bước, thấy tình thế không ổn, tiêu dị mới có thể nhân cơ hội chạy trốn, một đường lạc trốn tới đây. Nhưng đáng tiếc chính là, đại hán tự hồ không có ý muốn buông tha, đã đuổi theo hắn mấy canh giờ, rốt cuộc đã dùng hắn vào nơi này. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tự sát, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Đại hán ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu tình nói. Người, người chết đi Tiêu dị từ biết bạn đã khó giữ rồi Trong lòng tuyệt vọng Bảo phát ra sự liều lĩnh Trên người có hai kiện thượng phẩm pháp khí Tất cả đều xuất ra ngoài Ngu xuẩn Đại hán lạnh lùng nói Tiếp theo cửa kiếm màu bạc trên lưng phóng lên trời Không tốn chút sức đem hai kiện pháp khí đánh nát ra Sau đó thuần thế đem tiêu Nhị trảm thành hai đoạn. Sau khi làm tất cả những chuyện này đại hán cũng không thèm nhìn tới thi thể của tiêu nhị mà lập tức quay đầu bước đi một chút cũng không có ý động tới túi trữ vật của đối phương đối với hắn mà nói chỉ cần có cử kiếm màu bạc này thì một món pháp khí cũng không cần các pháp khí bảo vật khác ngược lại chỉ làm cho hắn phải phân tâm đối với việc tu hành của hắn rất bất lợi cùng lúc đó bên cạnh một dòng suối nhỏ khu vực phụ cận trung tâm Một nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, đầy mồ hôi chỉ huy kiện pháp khí như mảnh lụa, đang khổ sở ngăn cản hai kiện phi đao hồng quang lập lè. Bắt thấy không lâu sau là đã không thể chống đỡ được. Vì sư huynh hóa đạo ổ này không thể buộc thai tiểu muội một lần sao chứ? Tiểu muội quyệt ý, lấy thân hầu hạ sư huynh một đêm. Người nữ này tại thời điểm sóng chết trước mắt, rốt cuộc bất chấp tu sĩ, xuất vốn liếng nhất của nữ nhân dụ dẫn đối phương, nhưng có thành công hay không, sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương, nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng. được, người đem pháp khí thu hồi lại đi, ta đáp ứng người. người nói chuyện là một nam tử áo xanh, cỡ 18 19 tuổi, bị thành một tú, môi hồng răng trắng, bộ dáng là mỹ nam tử. sau khi nói như thế, người này liền đem hai thanh phi đao dừng ở giữa không trung, trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử. nữ tử yểm nguyệt tông mừng rỡ, gấp rút liếc mắt đưa tình với nam tử. sau khi do dự một chút, liền trầm rãi thu pháp khí về trong tay sau đó bộ ngực sử vương cao dựa muốn nói cái gì đáng tiếc cũng không đợi đôi môi anh đào mở ra nói cái gì mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ vẻ sắc khí ngón tay đột nhiên chỉ tới hai thanh phi đào màu đỏ lập tức nhanh như tấm xét lần lượt bắn xuống nữ tử kia không kịp la một tiếng đã té nằm ra trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất <cười> tiền nhân bằng cái thứ như ngươi lại muốn mê hoặc hạng thiên nai ta mỹ nam tử mặt mang vẻ chán ghét Thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một cái khăn tay, lau đi cho bụi ở trên mặt, động tác phi thường âm nhu dịu dàng, giống như là một quý bà vậy. Nhạc đi thôi, nó không chừng trên đường, còn có thể gặp nhiều người, có thể giải buồn được. Sau khi lầm bà lầm bầu nói, nam tiền tử này quang một cái khăn tay lên trên mặt của nữ tử, xoay hông rời khỏi đây. Trong núi rừng, một thi thể đệ tử linh Thú Sơn nằm trên mặt đất, Ở bên cạnh có một trung niên đang đứng, hãng đàn lắc đầu ảo đảo, nhìn lên bầu trời thì thầm tự nói cái gì đó. Phía sau có vài chục con thú cực kỳ hung ác đang nằm trên mặt đất, không còn một hơi thở. Trên núi hoang, có một người áo lục, bộ mặt xấu xí, đang điên cuồng khu xử một bầy ong lớn, bầy công mấy người ăn mặc đào trang. Cứ như vậy, trong cấm địa, chuyện kẻ mạnh nhất kẻ yếu xảy ra ở khắp nơi, Hàng Lập tuy không có gặp những chuyện này cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lưu động trong không trung. Nhưng Hàng Lập bất chấp mấy cái này, hắn hiện đang chuyên tâm khôi phục pháp lực, sợ sẽ có kình địch phát hiện ra hắn vào lúc pháp lực đang tổn hao như thế này. Giờ phút này trong cấm địa một đêm đã trôi qua, làm cho Hàng Lập có chút kinh ngạc chính là đêm tối trong này cũng không hoàn toàn là tối đen, mà cả bầu trời mênh mông thủy chung vẫn có ánh sáng lờ mờ, làm cho người ta thấy có chút không thoải mái. Đang lúc Hàng Lập trong lòng mừng thầm Vì pháp lực đã khôi phục Đột nhiên có tiếng bước chân dồn nhập Cùng với tiếng thở hơi trầm trọng Từ xa xa đi lại Từ hồ có người đang nhầm hướng cây đại thủ Hàng Lập đang ngồi Mà chạy tới Chương 186 Xuất thủ Hàng Lập khóe miệng nhích động một chút Trong lòng không khỏi mắng to Nhưng hai mắt đang nhắm chặt Bất đắc dĩ phải mở ra Pháp lực tuy nhiên còn kém một chút Mới có thể hoàn toàn đầy đủ nhưng hiện tại có người đang tới đây hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi đó đặc biệt là không biết tình huống của người đang tới như thế nào vị sư huynh đạo đang ở trong này bao cứu tiểu muội một nữ từ áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây vừa té vừa chạy đến dưới tàn cây chỗ hàng lập vẻ mặt kinh hoàng vậy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu từ hồ dần đỉnh trên đó nhất định có cứu tinh của mình mà cách sau nàng ta không xa Một bóng người màu trắng đang chầm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hại của nữ tử, hoàn toàn tương phản, từ hồ phi thường thong thả. Thấy tất cả những điều này, hàng lập biển môi xem thường, đối với hành vi của vị nữ đồng môn chiêu tai dẫn hòa này rất là bất mạng. Việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi đệ tử Hoàng Phong Cốc xuất phát, thì trưởng môn chung lên đào thiêu triển một loại kiên dẫn thuật, có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn. Đương nhiên, đây có hạn chế thời gian nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi 10 ngày. Mục đích chính là để cho đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ cho nhau, nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng. Nghe nói, các đệ tử các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp thuật tương tự, hạng lập dưới sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này. Hắn cũng nhận thức được, đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần Sư Mụi. Trừ giá người tạm được ra thì tướng mạo thật sự cực kỳ bình thường. Hàng đập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thật cũng không có xúc động tới mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ bạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi tới. Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người tới pháp lực nông sâu thế nào, hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Để bóng trắng pháp lực bình thường, hạng lập tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh thường, hạng lập sẽ liều đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi. Nhưng để đề phòng vàng nhất, hắn đưa tay lấy túi trữ vật ra pháp khí kim phù tự mẫu nhận, cùng phù lục phòng ngự rồi đem sợi tiêu tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh. <cười> Chạy cũng thật khó coi, nữ đệ tử của hoàng phong cốt. Đều vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy là phải tìm tới một tình xú nam nhân nào mà cầu cứu. Trên cây, chẳng lẽ là tình lang không thành của người? Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một nữ tự áo trắng phiêu nhiên. Xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sắc khí. Lời này hắn tuy nhiên. Hướng về phía nữ từ áo vàng dưới tàn cây, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí lại không ngừng hướng lên trên cây, hiện nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói. Sự che dấu này không lọt khỏi mắt Hàng Lập, chính là có vài phần cố kỳ. 12 tầng công pháp Sau khi dễ dàng nhìn ra nông sâu của đối phương, Hàng Lập trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua hắn có chút nghi hoặc, vì nữ đồng môn dưới tàn cây này cũng là bị hai tầng công pháp, tại sao lại bị nữ nhất thê thảm như vậy? chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì hoặc là có pháp khí lợi hại sao? Hàng Lập đang buồn bực suy nghĩ, đệ từ áo trắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay vuông áo ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ từ áo vàng. sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản. đệ từ áo vàng khuôn mặt thất sắc, vội vàng mở miệng kêu. lời vừa nói ra, hai đạo quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra Hàng Lập đã khu động kim phù tử mẫu nhận cầm trong tay. Hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Đội tử áo vàng mặc lộ vẻ vui mừng, lúc này mới trấn định trở lại. Hàng Lập sợ dĩ ra tay, một mặt là nghĩ đội tử áo trắng không có gì đáng sợ. Hắn có thể ứng phó được, bề phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải nâng độc. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp, thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng cuối cùng đã nguyện ý ra tay, ta còn tưởng rằng các hà sẽ tiếp tục giả câm giả điếc nữa chứ. <cười> nữ tử áo trắng cười nói trên mặt không hề giật mình, nhấc đưa tay lên một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Quanh đùng đùng một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân. Điều này làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra. Đại hỏa cầu phù lục. Thật là lợi hại, của nữ thật đúng là chịu chơi. Đằng sau gốc cây, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của hàng lập, hắn tự như cười mà không cười nói. Bị một tầng, nữ tử áo trắng trước khi ngẩn ra, sau lập tức lộ vẻ mặt khinh miệt, mà nữ tử áo vàng vẻ mặt thoải mái, lập tức lại chuyển sang kinh hoảng. Trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn, không nghĩ tới lại là sư đệ lên mới pháp lực còn không bằng mình. Vừa rồi, nếu thành Thành thật thật, tránh ở một bên xem náo nhiệt, có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng một khi đã xuất thủ, vậy hai ngươi cùng làm đồng bệnh uy ngương đi. Được từ áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói, làm cho khuôn mặt muốn có chút túi lệ, lại trở nên dữ tợn hẳn lên. Hàng nập biển cười không nói được một lời, chỉ điều khiển kim nhận ở trên đầu, thân mình tùy ý đi về phía nữ tử này. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đội tử áo trắng khẽ quát, khoát tay bổ lên trên người, xuất ra màn hào quang phòng ngự pháp thuật. Lúc này, Hàng Lập chỉ còn cách khoảng vài chục trường, điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Vốn lần trước, lợi dụng ti tuyến trong suốt, dễ dàng đánh chết đệ tử của Thiên Khuyết Bảo, Hàng Lập đối với loại chiến thuật này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi ở trên cây, thấy đội tử áo trắng không có phóng ra phòng ngự pháp thuật, lên cơ bừa đồng, hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó. Nhưng đáng tiếc chính là... Đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được có chỗ không đúng đã lấp đi lộ hổng này, làm cho Hàng Lập không khỏi ngứa đầu cảm thán. Nữ tử thật sự là cẩn thận hơn so với nam tử nhiều. Một khi đã chơi tiểu xạo không được, tự nhiên chỉ có thể cường công. Hàng Lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa. Phòng ngự pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu dần cầm trong tay, dài dàng rung lên. Từ trong túi trữ vật lại bay ra sáu thanh kim dần giống nhau như đúc, hùng hăng đánh về phía đối phương nội từ áo vàng vừa thấy hàng lập pháp khí từ hồ bất phàm tâm tư vốn đã chết đi sống lại lập tức cũng ném ra một lá phù lục biến thành một đạo hỏa xà thật dài bắn tới nội từ áo trắng cười lạnh ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra một cái gương nhỏ xuất hiện trong tay nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên một luồng thanh quang phun ra bảo lấy kim nhẫn cùng hỏa xà đang đánh tới làm cho chúng đứng ở giữa không trung mà quần đảo rốt cuộc không thể hạ xuống được giống như là bị người thi pháp cấm chế trù. Hàng Lập mắt cũng tròn lên, đây là pháp khí gì, sao lại có thể nghịch thiên như vậy, có thể chế ngự pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy, thế này làm sao mà đánh. Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của đàn ta một lần chỉ có thể chế ngự không vùng mà thôi, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự được khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm. Nơi từ áo vàng nhìn ra sự kinh hại của Hàng Lập lập tức nói lời an ủi. Hàng Lập nghe vậy lúc này mới an tâm trở lại. Chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức lại làm cho Hàng Lập tâm trạng căng thẳng. Chẳng qua ác nữ này là hậu nhân của trưởng lão nào đó của ỉm Nguyệt Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. Hàng Lập thấy hết chỗ nói, không chỉ là nữ đệ tử hai tầng công pháp, thảo đào nữ đồng môn này lại bài một cách chật vật như vậy. Thì ra, đối phương là người có nhiều bảo vật, sớm biết như vậy thì cũng không đi làm cái trò anh hùng này. Hàng Lập cảm thấy hối hận. Thấy 8 phần 10 là phải liệu bàn rồi. chương 187 Hoàng tước phong nhạc Người đự áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của hàng lập, trên mặt lộ ra vẻ từ đắc. Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi, đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không chờ chờ chút nào à một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung lên, dừng ở trên đầu của bản thân cầu hai thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác sự đệ bằng ngăn cản nạn ta lại pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến cuống quyết nhắc nhở hạng lập trong lòng trầm xuống không do dự vung tay đem một thanh ngân cầu từ trong tay vung ra biến thành một đạo ngân quang hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi nữ tử áo trắng khói miệng khẽ nhếch lên mười ngón chấp lại thành một thủ ấn kỳ quái thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang Thủy tuyên cầu vừa thu vào pháp quyết, lập tức hồng quan đại thịnh, tự động xoay chuyển, phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối dịch thể, lấy quả cầu làm trung tâm. Tuy chỉ lớn cỡ một trường, nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng. Hàng lập do dự, không dám để ngăn câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó, mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhằm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời, hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác, thành tác, sợi đoai màu xanh. Cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như linh xà, vô thành vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh! Được từ áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bay xuống phía trước, đem luồng bạch qua nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc độ lại mà hiện nguyên hình ngân câu. Thấy một màn này, hạng lập trong lòng khẩn trương, mặc kệ ngân câu mà đem thanh tác đã đuổi tới sau đó, đem đệ từ áo trắng nọ trói chạp lại. Tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Người từ áo trắng tuy phát bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này, hàng Lập cũng không chần chờ đem phù bảo kim quang chuyên ra. Tuy đối với việc thanh tác có thể bày khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hi vọng có thể trước khi đối phương phá ra được thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương. Vì đội tử áo vàng kia Cũng có bài phần thông minh, cho dù không có pháp khí cùng phù lục, có uy lực lớn, nhưng cũng không có ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như họa cầu hoặc ban trì, không ngừng đánh vào dung dịch đang bây khốn ngần câu, cùng tấm gương nhỏ kia. Hy vọng, hàng lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí kia và tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi ngứa, không có hiệu quả gì. <cười> Chỉ là thượng phẩm pháp khí có thể bây khốn tại sao chứ? ta lập tức sẽ khiến cho người có biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tùy bị nhốt trong vòng vây của thanh tác, đứa từ áo trắng vẫn vô cùng kêu ngạo nói. Hàng lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn đơn phù bảo kim quang chuyên lên, chuẩn bị cho việc điên cuồng hấp thù pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại rừng rậm phía sau nữ áo tử màu trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi, đột nhiên bào phát bán ra. Hàng lập rùng mình còn chưa kịp phản ứng, Thì một luồng hoàng quang, tia sáng màu vàng, chói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn tới, đem thành tác của Hàng Lập, vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng kia cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ. Hàng Lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui, nhưng đã buồn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cả nguyệt, chỉ xẹt qua vài cái, đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng đỏ. Chụp lấy túi trữ vật bên hông của nàng ta, sau đó ha hạ cười, lộ ra thần tình vui mừng. Thấy bản thân đã chậm một bước, hàng lập ảo đảo hít một hơi, nhưng nghĩ tới các bạn nhỏ của mình cũng cố gắng để tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa tới là một trung niên, trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi rụng mình, đã muốn kính nhi viễn chi. Xem ra, công pháp là tới đỉnh điểm của tầng 13, làm cho Hàn Lập càng cảm thấy trầm trọng. Phong Nhạc, người là cuồng nhân phong nhạc của Thiên Quyết Bảo. Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, đệ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tự như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ, nỗi sợ hãi vượt xa khi bị đệ tử áo trắng đuổi giết. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia, thành thành thật thật đứng ở nơi đây, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào. Rồi mới xử trí các người Người áo lam, tài dị liếc nhìn đều từ áo vàng Xem gương mặt của hai người này Rồi lại cúi đầu xem xét túi trữ vật trên tay Hàng lập sờ mũi thản nhiên nhìn người này Ánh mắt lóe lên bất định Tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào Nhưng đối với sự kinh hại của vị sư tỷ này Hắn rất là bất mãn. Đối với hàng lập mà nói Mặc kệ người tới là ai Bước chân của mình cũng không thể loạn Địch nhân càng mạnh thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh Hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn, liền vung tay đem Kim Nhận cùng Ngân Câu trở về. Kim Nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của Ngân Câu lại làm cho Hàng Lập hoảng sợ. Bốn pháp khí ngân quan lập lè đã trở nên đổi màu thủng lộ chỗ, giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được. Lúc này, Hàng Lập mới biết được, cầu hủy diệt pháp khí của đường tử áo vàng là có ý tứ gì. Thủy tinh cầu kia phùng đa chất lỏng màu hồng, thật là độc địa pháp khí mà gặp phải chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước hắn sau khi cảm khái là bị luồng hoàng quang chói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái chuôi đao dài cỡ một thước lưỡi đao dài cỡ ba bốn tấc thân thể trong suốt tỏa ra hoàng quang chói mắt một món đồ kỳ lạ như vậy vừa mới đánh chết được từ áo trắng hàng lập dương mắt nhìn trầm trầm vào vật đó thần sắc dần dần trở nên âm trầm thần tình như mây đen áp đỉnh miệng biến chặt lại Nhưng hai chữ phù bảo vẫn không ngừng hiện lên trong lòng Từ uy lực của thanh tiểu đao Đến hào quang bên ngoài linh khí bảo phát kinh người kia Không thể không chứng thực vật này Cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau Là một phù bảo có đầy đủ y năng của một pháp bảo Phát hiện này làm cho miệng của hàng lập trở nên chua lét Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt Tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì Nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai Hán hoài nghi, vận khí của bản thân có phải là hôm qua đã quá tốt, cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy. Trước tiên là gặp phải sư tị bổng môn, mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo mật quỷ nguyệt tông. Kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa làm cho hán ứng phó không nổi. Hiện tại lại gặp cuồng nhân phong nhạc gì đó, chẳng những pháp lực vượt xa mình lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn ba phần. Thế này thì làm sao hắn có thể khả năng thoát thân đây? Hắn cũng không nghĩ vì cuộc nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ mà buông tha cho hai người mình một lần, xem ra chỉ có thể lưu mạng một trận. Hàn Lập còn đang nghĩ ngợi, phòng nhạc ở phía đối diện rốt cuộc đã kiểm tra xong túi trữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem ra thu hoạch cũng không ít. Hắn nhếch răng cười một chút, Đang muốn hướng về phía hai người hàng lập Nói cái gì đó Là nít bắt trông thấy cái gương nhỏ Cùng thị cầu đang nằm ở trên mặt đất tròng mắt vẻ tham lam chật lé Lấy tay chuyển tới Muốn đem hai kiện pháp khí đỏ hút vào trên tay Nhưng đáng tiếc chính là Khi hai kiện pháp khí đỏ vừa bay lên Một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới Phá vỡ hành động thu lấy pháp khí Bức kháng không thể không lùi về xong mấy bước Vùng tay lên trên Thả ra mấy hỏa cầu tương tự đánh hủy đi điều này làm cho phong nhạc trong lòng giận dữ, trên mặt vẻ hung hăng lộ ra. Hỏa cầu này đúng là do hàng lập phóng ra. Sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao có thể để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu mà nửa từ áo vàng bị hành động của hàng lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lịch thất thanh. Phong nhạc chậm rãi nhìn về phía hàng lập, bích sẹo trên mặt hắn bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con dung đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run hắn sau một hồi giữ tần đánh giá Hạng Lập, đột nhiên mở miệng nói. Các người muốn chết như thế nào? Muốn ta một đao chém chết? Hay là trở thành một cây đốt thịt từ từ bị nướng chín đầy? Được từ áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhật vô cùng. Rốt cuộc không thể ức chế đổi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chủ ý khác. Ta muốn người chết. Hạng Lập miễn cười trả lời. Vẻ cười phi thường, tự nhiên, sáng sủa.